các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 784 ngoại truyện 6 hòn đảo nhỏ ở cuối biển lãng quên ánh nắng rực rỡ tiếng sóng biển không ngừng vỗ bờ hai con rắn đỏ lười biếng nằm dài trên bệ cửa sổ tắm nắng đôi mắt đỏ khẽ lim dim thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc nôi trong nhà chú ý đến động tĩnh bên trong trong chiếc nôi gõ Hai đứa trẻ, xinh xắn như búp bê nằm cạnh nhau, nam nam và bắc bắc hiện đã khoảng nửa tuổi, lúc này đang ngủ rất ngon, tbc bê ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt hai đứa trẻ, hàng mủ dài và cong khế rung. Động, trên khuôn mặt trắng nõn để lại một bóng mơ, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng lại mt nhẹ, không biết đang mơ thấy món ngon gì, xác nhận hai đứa trẻ đáng yêu không có động tĩnh gì, hai con. Rắn đỏ kéo chăn cho hai đứa, sau đó lại nằm xuống, thỉnh thoảng lại lắc đuôi. Ở bên ngoài, một dây leo nhỏ màu xanh lam trắng chơi đùa một vòng rồi từ từ trườn xuống theo mái hiên, liếc trộm. Xung quanh, thấy không có ai liền muốn chạy vào tìm chủ nhỏ chơi, vừa định bò vào thì bị hai con rắn đỏ quấn lấy nửa thân sau, hai con rắn đỏ dựng nửa người lên, hướng về phía dây leo nhỏ nghịch ngợm mà thích hít hai tiếng cảnh cáo nó không được vào dây leo nhỏ uốn cong dây leo dùng chùm nho ở đầu đỉnh chọc chọc hai con rắn đỏ tôi chỉ vào xem thôi hai con rắn đỏ không đồng ý đừng ầm dây leo nhỏ cảm thấy mình không hề ầm tức giận quấn lấy hai con rắn đỏ dùng sức siết chặt chúng có ý định đánh nhau hai con rắn đỏ uốn cong thân hình đỏ thẫm đánh Nhau với dây leo nhỏ, mấy chùm nho rơi xuống đất, phát ra tiếng, bốp bốp, bác bác mặc quần áo màu xanh lam nằm trong nôi mơ màng mở mắt, đôi mắt to tròn, xanh thẳm như biển cả mênh mông, cậu. Bé quay đầu nhìn cô em gái mặc váy hồng bên cạnh, cô em gái cũng đã tỉnh, cô bé lười biếng ngáp một cái, sau đó há miệng cười với cậu bé, nở một nụ cười ngọt ngào, ê à nam nam mở to đôi mắt xanh thẳm vui vẻ ôm lấy anh trai thân mật hôn lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của anh trai trước tiếp hôn một mặt đầy nước bọt bắc bắc muốn né tránh nhưng bị đè chặt hoàn toàn không né được hiệu bé bất lực kêu lên một tiếng bà ba ma ma mau đến cứu con đợi hôn anh trai đủ rồi nam nam lật người nằm sấp trên chăn mềm Tò mò nhìn ra ngoài nơi rắn rắn và dây leo nhỏ. Vẫn đang đánh nhau, ea ea kêu lên, có vẻ như đang nói đừng đánh nhau nữa. bắc bắc khó khăn lật người, nằm bên cạnh em gái, cố gắng ngẩng cổ nhìn ra biển nho xanh trắng đang lay động ngoài. Cửa sổ, hôm nay lại là ai thắng, hai con rắn đỏ nghe thấy động tĩnh của chủ nhỏ, liền dùng đuôi quất dây leo nhỏ ra ngoài, sau đó nhanh chóng bò vào nhà. Trèo lên nôi, dùng cái đầu đỏ nhẹ. Nhàng cọ cọ vào hai đứa trẻ xinh xắn như búp bê, tỉnh rồi à. Bắc bắc trầm tính gật đầu, nam nam hoạt bát thì đưa tay ra nắm lấy đầu hai con rắn đỏ, cười khúc khích không ngừng, dây leo nhỏ. Thấy vậy rất hâm mộ, cũng lập tức trèo lên, trước mặt hai chủ nhỏ nở ra những bông hoa nho đẹp nhất mà chúng thích. Nam nam nhìn thấy những bông hoa nho tươi đẹp, lập tức há miệng cười khúc. Khích, trên khuôn mặt ngây thơ trong sáng nở nụ cười dạng dỡ nhất, đôi mắt lấp lánh như sao trời, đáng yêu đến nỗi hai con rắn đỏ tan chảy cả trái tim, dây leo nhỏ cũng nở rộ nhiệt tình hơn. Trực tiếp nở đầy hoa nho trong cung điện rộng lớn, đợi diệp cửu cửu đầy cửa vào, phát hiện trong nhà đã nở đầy hoa nho xanh trắng, sau những cành lá rậm rạp thỉnh thoảng lại truyền đến rộng. Nói ngọt ngào của con gái, dây leo nhỏ diệp cừu cừu lên tiếng, sau đó dây leo xanh tháng 9 ngoan ngoãn nhường ra một lối đi đến nôi. Cô mặc một chiếc váy trắng, nhanh chóng đi đến bên nôi, nhìn hai đứa trẻ đang nhìn mình với đôi mắt đầy mong đợi, tỉnh rồi à? Ea, đôi mắt của cặp song sinh sáng lên khi nhìn thấy cô. Đồng thanh Ea một tiếng, cùng nhau đưa tay ra muốn cô ôm. Thật là thích quấn người. Diệp cửu cửu cúi xuống ôm anh trai. Sau đó lại ôm em gái. Từng người hôn lên chán của chúng. Có nhớ mẹ? Không. Cặp song sinh đều a một tiếng. Có vẻ như đang nói nhớ. Diệp cửu cửu cười cười trả lời. Mẹ cũng nhớ các con. Hai đứa trẻ đã được hơn nửa năm tuổi. Từ khi sinh ra chúng đã thừa hưởng. Một phần năng lực của cô và Lăng Dư. Có thể kiểm soát rất tốt đôi chân của mình, xuống nước là đuôi, lên bờ là chân, nhìn không khác gì những đứa trẻ bình thường, vì thế giới bên kia đã vào. Đông, để chúng được sống thoải mái nên Diệp Cửu Cửu hiện vẫn đưa chúng đến sống trên hòn đảo nhỏ này, nhưng bình thường Diệp Cửu Cửu phải lo việc kinh doanh của nhà hàng, tranh thủ lúc chúng. Ngủ sẽ qua thăm, khi cô không ở đó đều do hai con rắn đỏ. Dây leo nhỏ và bạch tuộc đốm xanh chăm sóc, mặc dù chỉ rời đi 2-3 tiếng nhưng Diệp cửu cửu cũng rất nhớ chúng, cô cười bế hai đứa. Trẻ ngồi lên giường lớn bên trong, chải tóc cho chúng, tóc của anh trai giống lăng dư, đều là tóc thẳng nhưng hiện tại tóc mọc ra rất mềm mại, trông rất ngoan ngoãn, tóc của em gái giống cô. Hơi xoăn một chút, mềm mại đáng yêu, trông rất ngoan ngoãn. Em gái học theo cô, đưa tay vuốt mái tóc ngắn đen mềm mại của anh trai, lại vuốt mái tóc xoăn của mình, vui vẻ cười khúc. Khích, sao còn vuốt tóc mình nữa? Vuốt đau thì đừng khóc nhé. Diệp cửu cửu kéo tay em gái ra, đói chưa? Em gái ê a một tiếng, có vẻ như đang nói đói, mẹ đi pha sữa bột cho các con. Diệp cửu cửu đi ra pha sữa bột, pha. Xong thì đưa cho mỗi đứa một bình sữa ấm, hai đứa ôm bình sữa của mình uống ừng ực, hai con rắn đỏ và dây leo nhỏ canh giữ bên cạnh, thỉnh thoảng đưa khăn tay, thỉnh thoảng đỡ lưng cho. Chúng tránh để chúng ngã ngửa ra sau, đợi chúng uống được nửa bình, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm từ bên ngoài chuyên đến, chúng lập tức ngẩng cổ nhìn ra ngoài, là cha về. Sao? Diệp Cửu Cửu nghe ngóng Phát hiện là Tiểu Ngư đến, cô cười hỏi hai đứa trẻ, ai về thế nhỉ? Đợi tiếng bước chân bên ngoài gần hơn, anh trai và em gái cũng nghe ra, hai đứa nhìn nhau. Trên khuôn mặt trắng trẻo của chúng đều lộ ra vẻ kháng cự, là cô nhỏ, Tiểu Ngư chạy ầm ầm vào, giọng nói không giấu được sự phấn khích, bác bác, nam nam, cô đến chơi với các cháu đây, bác. Bác nghĩ đến việc cô bé sẽ cắn cánh tay giống củ sen của mình như cắn chân heo để chơi, liền vứt bình sữa trong tay, quay người bò vào trong giường lớn, nam nam thấy vậy cũng học theo anh. trai quay người bò đi, nhưng vẫn chậm hơn một giây vì cô bé nhanh chóng bị tiểu ngư Tùm lấy chân, nam nam bò hai lần thì phát hiện mình không bò được nữa, quay đầu nhìn lại, phát hiện cô đã. túm lấy mình, ê a cứu mạng. Các cháu chạy cái gì? Tiểu ngư cầm bình sữa của chúng nhét vào tay hai đứa. Không uống sữa nữa à? Diệp cửu cửu ở bên cạnh cười nhướng mày. Không chạy lẽ nào. Ngồi đó đợi cô bé ép chúng làm bài tập. Tiểu ngư em để chúng sang một bên đi. Chúng muốn uống sẽ tự uống. Tiểu ngư đáp một tiếng được nhưng vẫn nhét vào tay hai đứa. Các cháu uống thêm một. Chút nữa nhé. Uống no mới có thể nhanh lớn được. Bắc Bắc và Nam Nam EA một tiếng mềm mại, sau đó cầm bình sữa tiếp tục uống, các cháu ăn no chưa? Tiểu Ngư nằm bên cạnh nhìn hai đứa cháu. Trai cháu gái, ăn xong rồi cô đưa các cháu ra bãi cát chơi. Bắc Bắc vốn uống chậm rãi để kéo dài thời gian lập tức tăng tốc, chỉ cần không dọa chúng làm bài tập là được. Ực ực, Nam Nam uống hết phần sữa còn lại trong vài ngụm rồi lắc bình sữa a một tiếng mềm mại, nói với tiểu ngư là cô bé đã uống xong, vậy đi thôi. Tiểu ngư chạy đến đẩy xe đẩy trẻ em để ở cửa ra, cửu. Cửu, giữ em bế chúng vào đây với, được. Diệp cửu cửu bế hai đứa trẻ vào xe đẩy trẻ em, thắt dây an toàn. Sau đó đội mũ nhỏ màu hồng cho chúng, đắp chăn nhỏ màu hồng, thu dọn xong lại lấy. Nước và chăn. Sau đó đẩy xe đẩy trẻ em ra ngoài, bình thường mỗi ngày cô đều đưa chúng ra bãi cát ven bờ tắm nắng một lúc, tiện thể chơi với những người bạn lớn trong biển, tiểu ngư đẩy cháu. trai cháu gái đến bên cạnh ô che nắng dựng trên bãi cát, sau đó giúp Diệp Cửu Cửu trải một lớp đệm trên bãi cát. Diệp Cửu Cửu bế hai đứa trẻ ra đặt mồi trên đệm, ngồi đây chơi đi, đừng đi. Nghịch cát Bắc Bắc và Nam Nam EA một tiếng mềm mại, không biết có hiểu không, cừu cừu, em trông chúng cho. Tiểu Ngư cởi giày, ngồi chân trần bên cạnh Bắc Bắc Nam Nam, cầm lục lạc và đồ. Chơi thỏ bông nhung để chơi với hai đứa cháu trai cháu gái. EA, Nam Nam mềm mại giống Tiểu Ngư, đều thích đồ chơi nhung màu hồng, cô bé đưa tay nhỏ trắng trẻo ra lấy đồ chơi, Tiểu Ngư đưa Đồ chơi cho cô bé, nam nam, cho cháu chơi, nam nam ôm chặt đồ chơi, vui vẻ đưa lên mặt cọ cọ, há miệng để lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ, ê à, thích nam nam quá. Tiểu ngư bị cô bé trắng, trẻo mềm mại làm cho yêu không chịu được, ôm chầm lấy nam nam, hôn chụt vào khuôn mặt trắng trẻo như trứng gà bóc của cô bé, nam nam đáng yêu quá, hôn cái nào, nam nam suýt ngã vì nụ hôn cô bé kêu á lên một tiếng, giơ tay lau vết nước bọt trên mặt. cô nhỏ không được như vậy. tiểu ngư hôn xong lại nhìn sang bắc bắc bên cạnh, bắc bắc đang tự chơi một mình. nhạy bén cảm thấy không an toàn, sợ hãi quay người bò ra biển. bắc bắc đừng chạy, bên ngoài bẩn lắm. tiểu ngư bốn tuổi đã rất biết chăm sóc người khác. cô bé vội chạy ra ôm lấy bắc bắc, cố tình bế cậu bé về. Chúng ta chơi ở đây thôi, Nam Nam ở bên kia thấy cô bé bế anh trai, quay đầu nhìn mẹ đang chơi điện thoại bên cạnh, sau đó lén lút bò sang một bên khác, vừa bò ra đã bị xích xà và tiểu. Cua chặn đường, ba con vật đẩy Nam Nam về, xì xì, Nam Nam không muốn về, cô bé nhìn ra biển xanh ngắt không xa, ea ea tiếp tục bò về phía trước, cô bé muốn ra tìm cha, xích xà và tiểu cua. Quay đầu nhìn Diệp Cửu Cửu, chờ cô ra lệnh, ra chơi đi. Là thân, Diệp Cửu Cửu hoàn toàn không lo lắng bọn họ bị lạc hay xảy ra chuyện ở biển, chỉ lo bọn họ ở dưới nước vô tình bị san hô. Đá, v, vê, vê, làm sước, rắn nhỏ, cua nhỏ, bọn mi trông chừng một chút, xích xà và tiểu cua lập tức theo tiểu ngư, bắc bắc, nam nam xuống biển, vừa xuống biển. Ba đứa trẻ đáng yêu đã biến ra đuôi, tự. Do chơi đùa dưới nước, bắc bắc xuống nước liền biến thành đuôi cá màu xanh đen đẹp mắt. Cậu bé kéo theo em gái có đuôi cá màu hồng anh đào đến gần dặng san hô, chơi với những chú cá nhỏ tôm. Nhỏ bên trong, vừa chơi, chúng vừa nhẹ nhàng há miệng, trực tiếp cắn một con tôm xanh đẹp, nuốt chửng xuống bụng, hàm răng nhỏ lập tức nghiền nát con tôm xanh tươi ngon ngọt ngào rất ngon ồ chúng ta đi nhặt ngọc trai tặng cửu cửu tiểu ngư dẫn cháu trai cháu gái ngồi xổm bên một chiếc vỏ sò nhiều màu không m o n g bắt đầu nhặt ngọc trai nhặt được vài viên thì một xúc tu dài màu xanh vươn ra nhẹ nhàng chọc vào m o n g tròn vo của chúng tiểu ngư quay đầu lại nhìn thấy bạch tuộc đốm vòng xanh khổng lồ đứng từ xa nhìn chúng là xanh bà bà nam nam và bác bác nhìn thấy xanh bà bà chăm sóc mình hàng ngày vui vẻ vẫy đuôi bơi đến lập tức lao vào lòng bạch tuộc lớn đốm xanh khổng lồ thân mật cọ cọ vào cái đầu khổng lồ của bà bạch tuộc lớn vòng xanh khổng lồ hỏi ba đứa trẻ có muốn chơi cầu trượt không tiểu ngư phấn khích gật đầu nói muốn Nam Nam và Bắc Bắc cũng gật đầu theo, phấn khích trèo lên đầu bạch tuộc lớn đốm xanh. Khổng lồ, chuẩn bị tìm một vị trí tốt, bạch tuộc lớn đốm xanh khổng lồ kéo ba đứa trẻ đến vùng biển rộng hơn ở xa, nhô lên độ cao mười mấy mét, sau đó hơi nghiêng người, để chúng trượt xuống. Theo cơ thể của mình, ở đây cao, các cháu sẽ sợ, để cô ôm hai cháu. Tiểu Ngư ngồi trên đỉnh đầu bạch tuộc lớn đốm xanh khổng lồ, sau đó hai tay ôm lấy Nam Nam và Bắc Bắc, sau đó nhẹ nhàng cọ vào cơ thể, chân nhẫn trượt xuống, xòe gẹt một cái, ba đứa lập tức trượt vào một chiếc thuyền tròn giống như giường hơi mà bạch tuộc lớn đốm xanh khổng lồ dùng một chân quấn thành ở bên. Dưới, chân của bạch tuộc lớn đốm xanh khổng lồ đặc biệt thô, dám lên rất có độ đàn hồi. Tiểu Ngư và những người khác rơi xuống liền bị nảy lên, lặp lại vài lần mới rơi xuống ổn định, ha ha. Ha, vui quá, Tiểu Ngư đứng dậy nhảy lên vài cái, còn vui hơn cả bạt lò so ở trường mẫu giáo. Bác Bác và Nam Nam biến ra chân vẫn chưa đứng dậy được, đều ghen tị nhìn cô bé, chúng cũng muốn. Đứng dậy nhảy lên chơi, đợi sau này các cháu lớn rồi thì có thể tự nhảy rồi tiểu ngư ôm lấy cháu trai cháu gái lại để bạch tuộc lớn đốm xanh khổng lồ cuốn chúng lên trượt lại một lần nữa từ xa cá thương long siphactinus zilgloden v v đều ghen tị nhìn bạch tuộc đốm xanh khổng lồ chúng cũng muốn để mấy đứa trẻ trượt trên người mình chúng nhìn nhau trên người toàn là vảy thô giáp ừ ừ ừ giá mà có làn da mịn màng thì Tốt biết mấy, tiếc là cả đời này không thể có được, chúng chỉ có thể biến thành người, bơi đến bên cạnh bạch tuộc đốm xanh khổng lồ, cẩn thận bảo vệ bên cạnh, cao như vậy, lỡ làm ngã bọn. Nhỏ thì sao, chúng tôi ở bên cạnh canh chừng, bạch tuộc đốm xanh khổng lồ trợn mắt, đám giả này thật vô liêm sỉ, muốn chơi cùng mấy đứa nhỏ thì cứ nói thẳng, còn phải tìm cớ, cô có phải là người sẽ để bọn nhỏ ngã không ha ha mấy đứa cẩn thận một chút nhé cá thương long không hề để ý đến việc bị vạch trần dù sao cũng có thể chơi cùng các em là được đợi chúng chơi gần xong lăng dư cũng vừa từ bên ngoài biển lãng quên trở về hai đứa nam nam và bắc bắc sùng bái cha mình lập tức không cần gì nữa trực tiếp bò đến chỗ lăng dư có cái đuôi lớn để ôm lăng dư đưa mấy quả dưa hấu lớn vừa mang về cho bạch tuộc lớn bên cạnh sau đó một tay ôm một đứa sau đó lại nhìn sang tiểu ngư đang lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ lên lưng anh anh ơi tiểu ngư vui vẻ nằm sấp trên lưng anh trai bay nào nam nam và bắc bắc nghe lời cô nhỏ lập tức ôm chặt lấy cánh tay của cha cảm nhận được sự an toàn từ cha lăng dư đưa chúng xuống nước bơi nhanh vài vòng dưới nước Tốc độ này là tốc độ mà chúng ở thời kỳ ấu thơ không đạt được, giống như ngồi máy bay tên lửa vậy, nam nam vùi đầu vào N, G, ự, C rộng của cha, sợ hãi, bắc bắc dũng cảm hơn em gái, cậu bé. Căng khuôn mặt nhỏ nhìn những bụi san hô lùi lại với tốc độ cao, trong lòng thâm nghĩ, đợi sau này lớn lên, cậu bé cũng phải lợi hại như cha. Đợi chơi đủ dưới nước. Lăng dư mới đưa ba đứa lên bờ, đặt ba đứa ướt sũng lên đệm, sau đó ngồi bên cạnh diệp cửu cửu, mệt không, không mệt. Diệp cửu cửu nhìn quả dưa hấu anh mang về từ, đảo nhỏ, cho em một miếng, ép nước đi. Lăng dư bảo bạch tuộc lớn lấy máy ép nước mang ra, anh tự tay ép một bình, rót một cốc cho diệp cửu cửu, ngoài ra còn rót một ít cho ba đứa tiểu. Ngư... Tiểu Ngư uống một ngụm, ngọt quá. Nam Nam và Bắc Bắc đang ôm bình sữa uống nước ép cũng gật đầu, ngọt. Trồng trên đảo quả thực ngọt hơn mua ở nhà hàng. Diệp Cửu Cửu bàn bạc với Lăng, dư đổi ngày khác mua thêm một số cây anh đào, cây táo. Về, về trồng trên đảo này. Dù sao thì sau này đất liền sẽ rộng hơn theo năng lực của cô, trồng nhiều một chút cho Nam Nam và Bắc Bắc ăn cũng tốt. Lăng Dư tự nhiên đồng ý, vậy trước tiên mua về để trong sân, đợi em về rồi vận chuyển qua. Diệp Cửu Cửu gật đầu, sau đó tiếp tục uống nước ép, Nam Nam và Bắc Bắc đã uống hết nước ép dưa hấu ngọt ngào, giờ bình sữa về phía Diệp Cửu Cửu. "Ê a, còn muốn nữa?" Diệp Cửu Cửu sợ chúng tè dầm, không uống nữa. Chiều đã uống nhiều nước rồi, Nam Nam thấy cô không muốn cho uống. Hừ hừ hai tiếng rồi quay đầu bò đến bên chân lăng dư. Cười ngây ngô với anh. Có vẻ như đang nói. Cha cho uống. Bắc bắc cũng mắt nhìn chăm chăm lăng dư. Miệng hơi há. Nước dãi chảy xuống khóe miệng. Lăng dư cười lau nước dãi cho hai đứa. Sau đó. Quay lại hỏi Diệp cửu cửu. Cho uống không? Diệp cửu cửu thấy hai đứa nhỏ thèm thuồng lắm. Lại không nỡ. Cho thêm một chút nữa đi. Được lăng dư lại rót thêm một ít nước ép dưa hấu cho hai đứa nhỏ sau đó nhét bình sữa vào miệng chúng uống từ từ ea bắc bắc vui vẻ há miệng cười nam nam là đứa con gái nhỏ ấm áp cũng cười theo vài tiếng sau đó lại bò đến trước mặt lăng dư chu môi hôn lên mu bàn tay của cha moa mẹ bảo cha rót cho các con sao con chỉ hôn cha mà không hôn mẹ chứ Diệp Cửu Cửu ghen tỵ quỳ ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ tuổi thân nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu cũng hôn mẹ đi. Bác bác đang uống nước ép lập tức đặt bình sữa xuống bò đến bên cạnh Diệp Cửu Cửu tiến lại gân hôn cô một cái. Ea Nam Nam thấy vậy cũng bò đến trước mặt cô. Ea Cửu Cửu không buồn em cũng hôn chị. Tiểu Ngư cũng tiến lại gân Diệp Cửu Cửu. Hôn lên má cô một cái, ngoa, diệp cửu cửu cười dơ mày với lăng dư khoe khoang, ba bảo. Bối của em đều hôn em rồi, lăng dư cong môi, tiến lại gần hôn lên má trắng nõn như ngọc của cô, bốn đứa, diệp cửu cửu nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười dạng dỡ, cô hơi nghiêng người về. Phía trước hôn lên môi anh, ừm, là bốn đứa. Bắc Bắc và Nam Nam ngạc nhiên nhìn cha mẹ hôn nhau, bốn đứa nào cơ? Tiểu Ngư bất lực thở dài, đưa tay che mắt của cháu trai cháu gái, "Trẻ con, không được nhìn đâu." Bắc Bắc và Nam Nam trước mắt tối đen, "Ê a." Diệp Cửu Cửu nhìn Tiểu Ngư cũng nhắm mắt lại, cười lại hôn lăng dư, "Con cái trong nhà đều hiểu chuyện như vậy, không hôn. Thêm vài cái thì có lỗi với chúng." Hôn xong, Tiểu Ngư dẫn Nam Nam Bắc Bắc tiếp tục chơi với bạch tuộc đốm xanh khổng lồ, Diệp cửu cửu lại ngồi vào ghế nằm, cô nhàn nhã bắt chéo chân, uống. Nước ép tươi do lăng dư ép, trong lòng ngọt ngào, thỉnh thoảng cô nhìn những đứa trẻ đáng yêu đang được bạch tuộc chăm sóc, lại quay đầu nhìn lăng dư vẫn đẹp như ngày nào, thật tốt, lăng dư. Khó hiểu hỏi, cái gì? Diệp cửu cửu nhỏ giọng nói với anh. Chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, có một người chồng đẹp trai, có một cặp trai gái xinh đẹp, có một bà mẹ chồng không gây. Chuyện, có người giúp cô chăm con, ngoài ra còn có sự nghiệp. Cô thấy cuộc đời mình hẳn là cuộc đời mà nhiều bà mẹ ngưỡng mộ. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net